Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net theo bà ra ngoài cửa, lúc chuẩn bị đi lên xe cô thấy vũ nổ đi theo. Bà ấy lâu lâu nhìn trộm cô một cái, cô liền mỉm cười ngậm ngồi giơ tay vỗ lê vai của bà ấy. Bà ấy giơ ra cái túi vải rồi nói Có một ít kim chỉ tôi mua về cho cô thêu tranh mà cô chưa xài hết. Thôi thì cô mang về bên kia chăm chỉ thêu thùa nhé cô thấy bà dung đình giơ tay ra lấy cô liền nhanh tay lấy trước cô liếc qua bà ấy một cái rồi quay lại nhìn vũ tôi biết rồi nói rồi cô quay mặt lại chờ vào xe còn vẫy cái màn cửa kêu cái vạch cô chui vào xe ngựa rồi ngồi im bên ngoài bà dung đã hô cho người quất ngựa cho đi cô vén cái màn ấy ra luyến lấy nhìn vào nhà thêm một lần nữa lúc ấy cô muốn tìm hình bóng của cậu cảnh minh Cô đi rồi cậu lại không ra đưa tiễn, nghĩ thôi cũng thấy buồn nao nao ở trong lòng. Cô khép màn lại buồn giàu, cậu đúng là không ra tiễn cô thật. Còn chưa có cơ hội hỏi thăm vết thương của cậu bây giờ đã phải đi. Chẳng hiểu sao lúc rời ngôi nhà này đi rồi lại buồn thê thảm đến thế. Lúc trước khi mà cô đi còn bị con quạ thối kia dọa trong một trận. Bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười, đúng là ba hoa. Nhà vũ nụ ít ra không giống như cô tưởng tượng Nó cũng có cái hay có cái để nhớ về Cô mỉm cười rồi sờ tay vào cái túi vải trên tay Cô mở nó ra rồi xem đúng là kim chỉ thật Hồi ấy không nghe theo lời dạy của bà Đến bây giờ vẫn chưa học được cái gì nên hồn Nhìn đống kim chỉ này cô lại nhớ tới mấy lời quát tháo của bà ấy Mỉm cười cái tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi Cô sợ vào nó một cái rồi giơ tay quẹt đi nước mắt. Cô ngồi ôm gối một hồi thì tự nhiên chiếc xe dừng lại đột ngột. Cô bị bật té nhào ra phía trước, tay chống lên kiểu suýt nữa bị đập đầu vào. Cô giật mình rồi vạch cái màn ra. Lúc ấy cô nghe giả nồ nhờ họ hoàng cắt lên inh ỏi. Nhìn ra mới thấy có hai người đang long khom lượm nhặt gì đó. Làm cho xe ngựa không thể đi tiếp. Cô vừa liếc qua nhìn thì đã thấy người phụ nữ đó ngẩn mặt lên, mặt mũi bị da nô quát trở nên xanh lẻ xanh lét. Cô liền nhận ra người phụ nữ ấy. Lúc đó bà Dung cũng vừa bước xuống, thấy bà Dung người phụ nữ đó liền giật mình đứng dậy. Vừa lúc đó còn các mạnh tay thằng con đứng lên không cho nhặt. Bà Dung sát khí đằng đằng khuôn mặt dữ tợn rồi nói, Các ngươi làm cái gì ở giữa đường này vậy? nghe xong thì người mẹ ấy chợt xanh mặt cuống quít lên kéo đứa con trai lại và vào mặt của nó mấy cái bạt tay. cô vừa thấy đã nhíu mày lại nhìn chưa kịp nói gì thì cô đã thấy máu mũi của thằng nhỏ chảy ra. cô bước xuống thấy bà dung càn lại bà nói tiểu thư cứ ngồi yên trên đó giải quyết sắp xong rồi. cô liếc qua thấy người phụ nữ rồi lại nhìn xuống đống ngó sen nằm ngổn ngang ở dưới đường. cô thấy bà ấy trợn mắt lên nhìn cô rồi cúi đầu xuống. Thằng bé con đó nó cũng nhận ra cô, thấy nó lấm lét lau máu ở trên mũi, cô cung tay lại rồi gặt cánh tay của bà Dung. Thế ánh mắt sợ hãi của thằng bé càng khiến cô nhớ đến cái chết của thằng anh nó, lại nhớ tới cái cảnh nó chết mà mẹ của nó còn lợi dụng cái chết của nó để hại cô. điên khủng hơn nữa khi cô nghĩ đến cảnh, nó vì người mẹ như bà ấy mà phải làm việc cật lực, cho đến khi không còn sức lực phải chết dưới buồn lầy. Này! Cô kêu bà ấy một tiếng, bà ấy liền ngẩng mặt lên. Cô giơ tay ra rồi tắt cho bà ấy một cách thật mạnh. Khi bà ấy té xuống, cô còn nắm tóc bà ấy giật về phía sau. Lúc ấy, thằng bé gào khóc lên bênh vực mẹ mà gỡ tay của cô. Cô buồn ra khi bà rung bước lại cản Bà ấy nhìn lên cô gương mặt bà ấy còn sợ hãi. Cô nghiến răng cái rồi run rẩy đôi môi do quá kích động. Có đau không? Tôi hỏi bà có đau không? Bà ấy liền cúi đầu cô nhìn mọi người xung quanh, anh ấy đều trơn mắt nhìn cô một cách kinh ngạc. Có lẽ họ không hiểu lý do cô làm như vậy, nhưng mà kệ người ta nghĩ bà ấy bị đáng như vậy. Cô liền quay qua nhìn bà ấy bước lại gần một bước rồi cúi xuống. Bà ấy sợ hãi lích thích bỏ lại phía sau. Cô nói thầm vào tai của bà ấy. Bà đối xử tệ với nó thế nào tôi sẽ chả giống y như vậy vì bà. Làm mẹ người ta thì có trách nhiệm và lương tâm một chút đi tôi đánh bà con đau không nếu đau thì đừng có đánh nó nữa cô đứng dậy rồi liếc qua nhìn thằng bé con cô giơ tay giật lòng máu mũi cho nó cô liền giật mình lùi lại phía sau cô ngồi xuống cạnh nó rồi an ủi em đừng sợ chỉ chỉ nghe theo lời anh trai của em bảo vệ em thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net